Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của bộ truyện Quỷ Hồ của tác giả hội ức trên kinh hàm chuyện ma trong khung giờ buổi trưa của ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe nội dung tập 4 bộ truyện Quỷ Hồ. Quá trưa thì việc hậu sự cho kẻ xấu số chết trôi trên sông cũng được làm xong. Ông bà bồng cùng cương trở về nhà. Khi chỉ còn cách một đoạn, cả ba người bỗng nghe loáng thoáng của tiếng hô hoán cùng với tiếng bước chân chạy huỳnh huỳnh rất mau. Ông bồng đứng sững lại nhao mắt nhìn về phía trước để quan sát. Cương đứng sau bất ngờ nói: Có cột khói bốc lên rất cao, hình như là, là có đám cháy. Thức thì cả ba người hoảng hốt lao nhanh về. Ông Bọc gần như đàn ngã quỷ Khi nhìn thấy ngôi nhà của mình Đang bốc cháy ngùn ngột, ngột Những người hàng xóm đang thay nhau Mang nước đến dập lửa Bà Bọc như là không tin vào mắt của mình Bà vừa thở dốc vừa nói Thật thật, thật th sao lại cháy Lúc này cương cùng ông Bọc Không còn nghĩ được nhiều Vội vàng chạy lên cùng mọi người dập lửa Nửa canh giờ sau Đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn Tuy nhiên ngôi nhà của ông bộc Thì hoàn thành một đống trò tàn Tinh thần của bà Bọc dường như sụp đổ, ông Bọc cũng chẳng khác hơn. Đúng lúc này một người giáng dấp gia nhân của một gia đình giàu có đến đứng trước mặt của ông Bọc nói Này ông lão, tôi là người nhà ông Tô ở làng chùa, ông đã ký giấy đồng ý làm thuê cho ông ấy, thì mau theo tôi đi gặp ông Tô chở sang việc. Ông Bọc đang lúc u sầu nghe người lạ mặt nói vậy nhất thời lỗ tai còn lùng bùng, ông ngước đôi mắt đỡ đẫn nhìn rồi hỏi Ông nói gì? Ai làm thư cho ai? Người kia liền chia ra cho ông một mảnh vải trắng rồi nói. Đây là bàn giao kèo ông đã đóng dấu điểm chỉ ông xem cho kỹ. Ông Bồng vội vã mở ra đọc. Cả người bỗng dưng loạn chọn muốn ngã. Bà Bồng thấy sắc mặt của chồng tái nhợt thì cũng đứng phát dậy. Giật lấy mảnh vải trên tay của chồng. Đọc xong những dòng chữ trình đó bà trở nên hoang mang. Ông! Sao lại nhận lời tin làm cho nhà người ta vậy Sao không bàn bạc với tôi Ông bọc hoang mang không kém mồm nói Tôi đâu có biết đâu Tôi nào có ký kết với ai bao giờ Người nông bọc nọ thản nhiên lấy mảnh vải trên tay của bà bọc rồi nói bàn giao kèo này đã có dấu vân tay điểm chỉ của ông Lẽ nào lại không phải Nếu mà ông còn chối cãi thì lên quan phủ để phân bua Giờ tôi về báo lại chúng tôi Ngày đó quay lưng toan bước đi Thì ông bọc lại gọi giật giọng Này người anh em khoan đi đã Chuyện này chắc có hiểu lầm gì Chứ tôi quả thật không khí kết gì cả Các gia nhân vẫn giọng lãnh đảm Về ông đi giải thích với ông Tô Chứ tôi chỉ có trách nhiệm tới báo chồng biết mà thôi đâu lúc này Cha con của thượng cũng trở về tới Nhìn thấy cảnh nhà ông bọc tan hoang không khỏi xứng sở tự nói Bác bọc Trong ngày nói nhà bác bị cháy có chuyện gì vậy Được đói nữa còn chuyện khác quan trọng hơn Bà Bồng cũng khóc mếu Cậu Thượng cho tôi ăn ở hiền lành Sao bao nhiêu chuyện xui xẻo cơ hợp đến nhà tôi vậy Thượng liền vỗ về Bà cái à Bác bình tĩnh nói cho cháu nghe rốt cuộc có chuyện gì Bà Bồng liền nấc lên Ông nhà tôi công hiệu vì cớ làm sao Lại giao kèo đi làm nô cho nhà người ta Sao phải làm sao đấy Thượng kinh ngạc Thật vậy hả bác Ông Bồng lắc đầu Thực không hiểu mình đến điểm chỉ vật tật rau kẻo kia lúc nào Bây giờ họ tới đòi tôi đi Ông bồng chỉ tay cho gã gian nô nọ Thượng điện nói Cho tôi xem khí ước Gã nô đưa cho thượng mảnh vải trắng Thượng giờ ra xem nhét bẩn Có chút ngỡ ngàng rồi ngờ ngờ Trong đầu của hắn trần vang lên dòng cười Lành lành u ám và ma mị Thượng bất chợt ôm đầu đánh rơi Cả mảnh vải xuống đất Cả người loạn trọng muốn ngã Ông bồng vội ôm lấy gã Kệ cậu thượng, cậu sao vậy? Thường lý nhí nói chồng cuốn ngậm Nhưng đủ để cho ông bọc nghe được Bác bọc, bác ra kèo với ma rồi Ông bọc giật mình đánh thoát Như không tin vào tay của mình Ông liền hỏi lại Cậu, cậu có biết mình đang nói gì không? Thường cố gắng chấn tĩnh Kéo ông bọc ra xa rồi nói nhỏ Bác có nhớ hôm Ở ngôi nhà hoang ở bãi bồi ven sông không? Người trong nhà vất ra Ngoài cái ống tre Bác nhặt lên rồi mở nút ra để xem Rốt cuộc bên trong chỉ có mảnh vải trắng Ông bỗng liền gật đầu Đúng tôi nhớ chứ Thượng lúc này liền lại nói Lúc ấy cháu đã thấy bác bị đứt tay chảy máu Bác có thấy mảnh vải gã nô cầm không Rõ ràng trên đó là dấu máu của bác Họ đã dùng nó để làm khế ước Bọn phải làm việc cho họ đó Lúc ở căn nhà hoang chúng ta đã bị chăm mắt rồi Ông Bọng nghe thường nói thì đành đẩn cả người, nhất thời không thể tin được lại có chuyện như vậy. Lúc này Tino lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Này ông già, tôi không có nhiều thời gian đâu, Rốt cuộc ông cứ có chịu đi hay không, hoặc là đi theo tôi bây giờ, hoặc là đợi liên quan phụ làm việc. Ông đã đọc ký nội dung tờ giao kẹo này rồi chứ, nếu ông nhận việc này, ông sẽ được ông chủ tuyên hậu ái. Bằng công thì phải trả tiền bồi thường khế ước, nên nhớ số tiền đó không nhỏ đâu. Ông Bồng nắm chặt tay đoàn ông nói, Chuyện đã đến nước này tôi cũng chẳng còn đường lui giờ thì nhà cũng đã cháy, tài sản cũng mất. Nếu nhận việc này ít nhất tôi cũng có tiền để cất lại mái nhà cho vợ. Thường lúc này liền gàn, bác suy nghĩ kỹ chưa? Bác có biết rằng nhà ông tô đó bí ẩn thế nào không? Cả làng cháu ai cũng sợ làm việc cho nhà ông ấy Ông Bọng lúc này liền chua chất nói Nhưng tôi còn cách nào khác đâu Nếu giờ không đi cũng chẳng có tiền đền phá khí ước Thôi đành phó mặn cho số trời vậy Nét xong thì trả lại bảo với gã nô Cầu chờ tôi một chút tôi muốn dặn dò vợ tôi vài điều Ông Bọng liền quay sang nói với bà Bọc Mình đừng có lo quá Tôi chỉ là đi làm thuê ở làng bên thôi Chứ không đi đâu xa xôi cả Rồi mai đây chúng ta có tiền cất lại nhà Giờ ông liền quay sang thường rồi nói Thời gian này nhà cậu lo dùm cho bà ấy giúp tôi Hãy cho bà ấy ở nhà nhà cậu Thường gần đầu chắc nịch Bác yên tâm Cháu sẽ lo cho bác gái chủ Toàn Bà bông nhìn theo hướng của chồng gương mặt đầy nước mắt Ông Bọng đi rồi còn ngoái lại để dặn dò Nếu có tin tức gì của thằng Biển thì nhớ tới báo cho tôi nhé Ông Bọng đi rồi thường mới dừng nhớ tới Cương thì liền hỏi bà Bọc Cương đâu rồi hà bác Bà bồng chấm nước mắt mà nói Cậu ấy dập lửa giúp chúng tôi xong thì chạy về nhà cậu thử xem Cậu ấy đi lâu rồi cũng sốt ruột Thường liền gật đầu Thế bây giờ bác cũng theo cháu về bên đó nghỉ ngơi đi Nơi này không còn ở được nữa Bà bồng gói ghém tất cả Những gì còn xuất lại của ngôi nhà cháy Rồi tất cả theo cha con Của thượng về đằng chùa Lúc này trời cũng đã dần chuyển về chiều Lúc ngồi bên mâm cơm tối Cũng là lúc cương hỏi thượng Về chuyện hồi sáng cương nói Hồi sáng anh đi đâu mà gấp gáp như vậy Thượng liền đáp từ mùa lễ đến ngôi nhà hoàng Để xin lỗi người ở trong nhà đó dời thường bắt đầu kể cho bà bồng và cương nghe về chuyện lúc ở ngôi nhà hoang ven sông công chính là nơi của cô gái điền tên là hoa con gái của ông tô hiện giờ đang ở cương để làm tò mò Điền nói trên đời này lại có nơi u ám vậy sao thường gật đầu xác nhận toàn hắn lại kể cho cương và bà bồng nghe về chuyện của cô hoa vài năm về trước không rõ chính xác là khi nào Con gái của ông Tô bỗng nhiên mắc phải một căn bệnh lạ Cả người mọc đầy mụn nhọt không sao chữa khỏi Ông Tô và gia đình sợ mang tay tiếng Cho nên bí mật nhốt cô ta lại trong nhà Không cho ra ngoài nửa bước Dần dàng người trong làng bắt đầu nghe thấy những tiếng khóc cười Quái đàn phát ra từ căn buồng mé trái của nhà ông Tô Chính là nơi mà ông ta dùng để nhốt con gái cầu hòa đã phát điên Biết được rằng không thể dẫn thân được nữa Ông Tô liền xây một căn nhà ở ven sông, rồi đưa cô Hoa ra đó ở riêng. Ban đầu ông còn cắt cửa người ra đó trông chừng cô, nhưng dần dần người làm đã bắt đầu thoái thác, không còn muốn ai ra đó cả. ô Tô chỉ còn cách rán cáo thị tìm người chuyên chăm sóc cô gái điên mà thôi. Ngay những người làm từng chăm sóc cho cô Hoa kể lại, ở nơi của cô Hoa rất lạnh lẽo, ban ngày thì không sao nhưng cứ về đêm bất kể là mùa hè hay là mùa đông bất cứ ai đến đó đều phải nằm trong chăn cả người run lên vì lạnh. Chưa hết mỗi khi màn đêm buông xuống, cô hoa lại không ngủ. Cô ta ở trong phòng cười nói một mình, giọng điệu vô cùng ma quái rùng rợn. Những người làm nói khi ở trong căn nhà đó không đêm nào họ được ngon giấc, kể cả khi đã quen với những âm thanh để dị thường phát ra từ trong phòng cô chủ, thì mỗi lúc họ nhắm mắt Đều mơ thấy những giấc mơ đáng sợ Chính vì những lý do đó Mà không ai chịu ở lại Chăm sóc cho cô chủ cả Ông Tô không còn cách nào khác Chỉ có thể trả tiền thật cao Để tìm người ở cùng cô Hoa Ngay đến đây Bà Bọc trở nên lo lắng Cái này nói như vậy Thì chẳng phải sắp tới Ông nhà tôi sẽ chịu đựng những chuyện như vậy hay sao Không được Thế phải tìm cách Phải tìm cách chuộc ông ấy ra Cường lúc này liền chấn nan. Bác cứ bình tĩnh. trời này cháu nghĩ mới chỉ là tin đồn. Những người yếu bóng vía khi ở một mình cùng với một người điên thì thường hay liên tưởng ra những điều quá dị. Thế rồi họ bắt đầu tung tin theo những gì mình tưởng tượng. Dần dần một đồn mười mười đồn trăm tạm sao thất bản. Chuyện vốn dĩ bình thường lại trở nên bất thường. Thường không bình luận gì thêm bởi không muốn bà bộc sợ hãi. Nhưng trong thâm tâm hắn biết Chuyện là ở nhà ông Tôn là có thật Hơn nữa còn đáng sợ hơn những gì hắn vừa kể Nhưng Cương bỗng nhiên lại nói Thế cảm thấy rất có hứng thú với câu chuyện này Nếu như nó là thật vậy thì tôi lại có một ý Thường và bà Bọc cùng nhìn về viết của Cương Dù sao sắp tới bác bộc cũng đến đó ở Vậy thì tôi cũng sẽ tới cùng một chuyến Vừa để an ủi bác ấy Vừa có thể tìm hiểu sự tình để xem lời thiên hạ đồn đại có đúng hay không. Thường nhìn cưng rồi lấp bắp. anh anh điên rồi. Nhưng cưng chỉ nhích mép một cách bình thản. Con người tôi vốn là như vậy, vốn đi chiu chiu khắp mọi nơi, chưa có chuyện gì là chưa chứng kiến. Dạo gần đây sống bình yên quá thì nhàm chán, nhân cơ hội này phải làm gì đó thay đổi mới được. Bà bỗng không nói gì thêm, trong thâm tâm của bà đang nghĩ. Nếu gương có thể tới đó sống cùng ông bổng thì tốt quá Cả hai chăm sóc nhau Bà sẽ bớt lo đi vài phần Câu chuyện đang răng dở Thì cả ba người nghe thấy Cô tiếng dép lẹt xẹt ở ngoài sân Bà bổng đứng dậy rồi gọi Ông Bọc Người đang tiến vào quả nhiên là ông Bọc Thường cũng đúng dậy đón và nói Bác, bác được họ cho về sao Ông bổng bước vào tự nhiên Kéo ghế ngồi xuống cùng mọi người Rồi không trả lời câu hỏi của thượng ngay ông nói Gớm nhà cậu dễ tìm quá Đi vòng vèo mãi mới tới nơi Rồi ông đáp Phải ông tôi đã bàn giao công việc cho tôi Trong vòng một năm bắt đầu từ ngày mai Tôi sẽ tới ngôi nhà hoang kia để ở Câu việc cũng không có gì Chỉ là ngày ba bữa về nhà chính Lấy thức ăn đem đến cho cô ta Việc nấu nướng đã có người làm sẵn thế không cần động tay động chân ban ngày miễn là dọn dẹp sân vườn nhà cửa tươm tất sạch sẽ, thời gian dành tôi được tùy ý làm việc của mình. Đến đêm thì về đó ngủ để canh nhà. Ông bỗng giọng bình thản nói giống như là vừa nhận được một thương vụ rất lợi mang tính chất việc nhẹ lương cao, nhưng làm sao có mắt được thưởng. Bởi lúc ông nói chỉ cúi nhìn chén rượu không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Thường vẫn nhớ như in ánh mắt đầy hoang mang của ông Lúc mà hai người cùng ba gã gian đồ nhà họ Hoàng đứng ở sân nhà cô Hoa Ông bọng ký ấy chỉ thiếu nước muốn chạy ra ngoài khỏi ngôi nhà ma quái nọ mà thôi Bà bọng thấy chồng tự tin thì tâm trạng lo lắng cũng bớt vài phần bà liền nói về tạm thời ông cứ làm việc ở đó theo đúng khế ước Nếu như có điều gì bất ổn thì nhớ cho tôi biết Trong thời gian này tôi sẽ tìm cách thù vén tiền năm để trả cho ông Tô chuột ông ra. À còn nữa, cậu cưng đầy nói sẽ tới ngôi nhà đó cùng ông đó, ông cứ yên tâm nhé. Câu nói của bà Bồng làm cho thường xít nữa phải sạc chén rượu. bởi lời của cưng nói khi nãy không còn rõ là thật hay đùa, là ý của kẻ say hay là của người tỉnh táo. Nhìn sang phía cương thì hắn vẫn điểm nhiên gấp miếng thịt bỏ vào miệng, nhài một cách ngon lành, thường liền trột dạ Không lẽ là hắn nói thật? Ông bồng cũng nhìn cương đầy kinh ngạc. Cầm muốn tới đó cùng tôi ứ, chắc là đùa. Nhưng cương quả quyết. Cháu nói thật mà, cháu nghe nói việc của bác được trả lương cao lắm có đúng không? Chỉ cần kết thúc thương vụ, bác trả cho cháu một phần ba tiền thưởng là được rồi. Ông Bồng cười khùng khùng trong cuốn họng. Đừng nói là một phần ba, tiền thường đó thì cho cậu hết. Cường cũng xua tay. Cháu chỉ cần một phần ba thôi, vậy cứ thống nhất vậy nhé. Bắt đầu từ ngày mai cháu sẽ đến ở cùng bác. Ông Bồng lại nói, ở đó có một năm cơ, cậu có chịu được cấm. Cường liền đáp. Không giấu gì bác, cháu vốn dĩ không muốn đặt lông một chỗ. Nhưng hiện tại muốn đi nơi khác cũng phải có kinh phí. Bây giờ có kẻo thơm cháu bỏ qua sao được chứ? Ông Bồng nghe Cương nói đến đây thì mới chắc chắn rằng Cương nói thật liền dưa chén rượu liền mà nói. Vậy được, cậu nhất định không đừng hối hận cạn chén này đi. Uống hết chén rượu cả Cương và ông Bồng đều cười một cách sảng khoái. Thường nhìn cánh tay của Cương rồi bất ngờ hỏi Ồ anh Cương, nhọn trên tay của anh hình như là đã mất hết rồi. Thuốc của năng thầm quả nhiên là hiệu quả. Cưng liền nhìn xuống và thật thàn áp. thực ra thuốc của ông ấy tôi vẫn còn chưa kịp uống. Mấy cái nhọt đó tôi cũng chỉ đắp bã lá táo sơ sơ mật thôi. Không ngờ lại khỏi, ai không biết đâu. Mấy cái chuyện sắc thuốc rồi uống thuốc đúng giờ. Với tôi thật là phiền phức. Cưng nói xong lại rót thêm một chén cao hứng uống cạn. thần nhìn theo có một chút gì đó ái ngại. Cả nén tiếng thở dài trong lòng, Mọi chuyện không biết sẽ ra sao. Đêm hôm ấy, Khi mọi người đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, Thường vẫn còn thao thức thắp một ngọn đèn dầu Trong căn buồng cũ của bà Dương mẹ gã. Thường lại mở chức hòm cũ đựng sách và thư của cho mẹ gã ra xem. Trong cuốn nhật ký làm nghề của ông Hà, Thường đã đồng hết đoạn mở đầu. Phần thứ hai ông Hà tiết lộ bí mật, từng theo thầy học pháp bắt ma diệt quỷ. Đó chính là lý do vì sao, ngoài những sách liên quan đến nghề bốc mộ, ông lại có những quyển sách về huyền thuật, buổi chú và tâm linh. Thường hồi hộp lật dở từng trang, những dòng chữ như đưa thường trở về quá khứ, một thời thanh niên trai trắng của ông Hà. Bước vào năm thứ ba của nghề bốc mộ, Hà Văn Sơ, tức là ông Hà khi đó đã được 17 tuổi, Một lần nhận lời bốc mộ cho bà con xa, mà suýt nữa thì gặp Nguy. May mắn có người giúp đỡ cứu được tính mạng. Người ấy sau này chính là sư phụ của sư, truyền lại bí thuật cho sư. câu chuyện như sau. Buổi sáng mùa ngày năm ấy sơ theo cha về quê nội để thăm người nhà. Bà con tên thiệm nghe tiếng sơ bốc mộ bắt tay, thì liền lên tiếng nhờ vả. Cháu sơ à, nhà tím bốc mộ cho ông, Có thể nhờ cháu giúp một tay được không ạ Sơ nghe vậy thì không một chút ngần ngại rồi gật đầu đồng ý. Tuy nhiên khi tiến hành đào đất quanh mộ, Sơ bất ngờ khi bắt gặp một con rắn vàng rất nhỏ trườn ra. Không nghĩ ngợi nhiều Sơ liền dùng chính chiếc thuồng đang cầm trên tay, giết chết con rắn. Hành động ấy của Sơ tuy không có ai nhìn thấy, nhưng về sau lại khiến cho gã gặp tai họa. Ấy là sau khi sư trở về nhà được một thời gian Người thím tên thiểm kia Liền tìm tới nhà của sư Và bắt đền À khóc lóc ăn và cùng đe dọa đủ kiểu Khiến cho cả nhà của sư Bị một phen gà bay chó chạy À buồn lưu rằng Này anh chị hà Tôi những tưởng con trai anh chị biết bốc mộ Cho nên mới lên tiếng nhở vả Anh ở bây giờ Nó khiến nhà tôi sống dở chết dở Tại anh đập xuống đầu Chuyện này anh chị nhất định phải giải quyết cho thỏa đáng Bằng không tôi sẽ không tha cho người nhà anh chị Mùa thiệm cứ như vậy bốn lưu bồn loa ở ngoài cầm Khiến cho hàng xóm đáng giềng đều tò mò đứng xem Cha mẹ của sơ vốn dĩ hiền lành Trước sự uy hiếp của mùa thiệm thì tỏ ra cực kỳ nhún nhặn Hồng xoa dịu mù Nhưng mù càng đứng nước lấn tới Mùa liền nói Con trai của anh chị hành nghề bốc mộ mà không biết mộ nào cho nên bốc mộ nào không. Mộ của cha tôi vốn là mộ kết, ấy vậy mà nó cũng dám bốc. Để cho cháu nội tôi sinh ra dị tật, con trai tôi làm ăn thất bát, tất cả là lỗi của thằng Sư. Cha Sư lúc đó bình thường ít nói, nhưng thấy mộ thiểm liên tục đổ hết tội lỗi cho con trai của mình thì lên tiếng chất vấn. Thìm nói xem, lý do gì mà tím dám khẳng định mộ cha tím là mộ kết? Mộ thiềm được dìm tuôn ra một chàng, Ông thầy nhà tôi mới về phán như vậy. Hồi nữa chúng tôi thấy một cây sắc rắn vàng nằm kế bên huyệt mộ. Thằng sơ mày có dám thề là con rắn đó không phải là mày giết không? Anh hả? Chắc anh cũng không biết rằng, mộ mà có rắn vàng chú ngủ chính là mộ kết. Một khi là mộ kết thì không được bốc. Cha của sư lại nói Nhưng trước khi nhà chị quyết định bốc mổ cho cụ Thì phải xem xét kỹ rồi chứ Con trai tôi chỉ bốc dùng cho nhà chị Chứ đâu có biết gì Bộ tiệm lúc này lại bổ lưu bổ loa Anh nói hay nhỉ cho tôi xem thì chỉ xem ngày Xem giờ đẹp để bốc Còn khi đến huyệt mộ Có bốc được hay không Thì phải trông cậy vào người bốc chứ Con trai của anh rõ là không có chút kiến thức nào cả Đã làm hỏng cả việc của nhà tôi lẽ lẽ của mộ thiệm đúng là ngang ngược Bố sư và sư rõ ràng là biết mộ thiệm Đang kiếm chuyển quy kết trách nhiệm cho sư Hồng vòi tiền Nhưng trước sự hung hãn của mộ Thì lại cứng họng không thể đối đáp được gì thêm Mẹ của sư khi đó là một người phụ nữ yếu mềm Nghe thấy những lời ấy thì cảm thấy có lỗi vô cùng bèn mời mộ thiệm về nhà để bàn bạc bà cách giải quyết Mộ thiệm thấy mềm thì nắn Mùa đòi nhà sơ phải đền 200 quan tiền để mộ trước bệnh cho cháu nội và lấy vốn cho con trai của bộ làm ăn. ấy nhưng mà nhà của sơ khi ấy lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. Mẹ của sơ gom góp hết tất cả cùng đi vay mượn cũng chỉ được 50 quan tiền. Mùa thiệm tay cầm lấy nhưng trong lòng vô cùng ngậm mực. Trước khi rời đi vẫn còn trời sơ là thất đức. Nhưng tưởng mùa thiệm như thế là đâm bỏ qua cho sơ. Ai dè một tháng sau mộ quay trở lại, nhưng lần này thái độ của mộ lại khiến cho cả nhà sư bất ngờ bật ngựa. Không chỉ mắng thoát mạ hay là lưu loa gì cả, mộ mang một giò hoa quả tới, cười cười nói nói xin lỗi bố mẹ sư. Nói rằng chuyện lần trước là do gia đình mộ gặp nhiều biến cố, cho nên nhất thời khiến tâm trạng của mộ hoảng loạn, hành động lỗ mãng. Nay mộ đã biết sai cho nên đến làm hòa bố mẹ của sư, Mộ vừa nói vợ khóc vô cùng cảm động thi lương Khiến bố mẹ của sư bỗng chốc quyền hết tức giận bèn tha thứ cho mộ Trước khi giao về mộ còn tặng áo cho sư Nói rằng đó là chiếc áo đích thân mộ may để tạ lỗi với cháu họ Sự thấy thái độ thành cần ăn năn của mộ thì cũng hoàn hỷ mà đón nhận chiếc áo Nhưng sau đó thì sư đột ngột mắc bệnh mà không rõ nguyên nhân Rồi cha mẹ sư mời rất nhiều thầy thuốc tới, mà ai cũng đều lắc đầu bó tay. Họ bây giờ cũng nghĩ tới việc mời thầy cúng, xong tìm được người cao tay thật không phần là dễ. Một tháng dòng trôi qua, cha mẹ của sư gần như tuyệt vọng. Thậm chí cha của sư tiếp đi lật sản áo quan cho con trai. Tại điểm bán quan tài, cha sư vô tình chứng kiến sự việc. Người chủ tiệm và một ông lão đôi co cùng cãi vã tỏ tiếng với nhau. Người chủ tiệm khăng khăng nói rằng quan tài bán cho ông lão được làm từ gỗ mới Nhưng ông lão lại khẳng định ngược lại Ông đập bàn rồi quát Nhà anh đừng có khinh thường lão già này Nghĩ rằng lão không biết gì Cái áo quan này rõ ràng là áo cũ được làm lại Cách xa cả thước cũng cảm nhận được âm khí nặng nề Nếu không mau đổi lại áo khác cho tôi Thì đừng có trách lão già này không khách khí Người chủ tiệm vẫn kiên định nói Ông đừng có ép người quá đáng nếu không muốn mua hàng nữa có thể trả lại cho bán cho người khác và lại bằng chứng nào ông nói chiếc con này âm khí nặng nề ông lão đồng đình mà đáp người thường như anh làm sao có thể cảm nhận được nhưng từ hỏi anh chiếc quan tài này nó có phải để ở đây rất lâu rồi không có bán được đúng không ai cũng thấy nó rất tinh xảo cũng là loại gỗ tốt vậy hà cớ gì không ai hỏi mua chính là do chiếc áo quan này đã có chủ Để cháu Ngô Dút của tôi Vì gấp gấp cho nên mới nhờ anh chọn đại một chiếc quan tài Đem tới nhà để khâm liệm cho ông cố nó Anh lại lợi dụng điều này bán cho nó áo cũ Nát mặt của người chủ tiệm có vài phần tái đi Sau câu nói của ông lão Ông cổ còn nói thêm nhiều điều nữa Nhưng cha của sơ không thể nhớ hết được Chỉ biết cuối cùng thì người chủ tiệm kia cũng phải nhượng bộ đồng ý cho ông lão một chiếc áo quản khác Cha của sơ bấy giờ có cảm giác ông lão này nhất định không phải là tầm thường. Bèn lân la tiếp bắt chuyện đồng thời cố ý nói ra hoàn cảnh của mình. Ông lão lắng tai nghe rất trầm chú. Đoàn ông hẹn với cha của sư hai ngày sau ghé thăm. Ông giải thích cho gia đình đang có tang cho nên không thể đi cùng cha sư ngay được. Tuy rằng chưa biết kết quả ra sao. Liệu ông lão kia có giúp được gì hay không? Nhưng trong lòng của cha sơ cũng khởi lên một vài phần hy vọng. Trở về nhà cha của sơ kể lại cho mẹ của sơ nghe, cả hai người từ đó đứng ngồi không yên, suốt cả ngày ra vào trông ngóng ông lão nọ. Y hẹn hai ngày sau ông cụ tới, khỏi phải nói hai người bọn họ mừng đến thế nào. Ông lão vào trong nhà chẳng cần để ý tới những lời mời mọc nước non, khi như vậy đứng giữa nhà nhắm mắt, Như thế đang đứng giữa khung cảnh quang đảng mà hít thở không khí trong lành. ấy nhưng mà khi vừa mới mở mắt ra, ông cổ đã đi phăm phăm lên gác lửng phía sau ngôi nhà, đến chỗ của sơ nằm. Ông quan sát sơ hội lâu rồi lại nhìn khắp lượt bài trí ở trong vòng. Đàn đồng tiến lại gần sơ nắm lấy tay của cậu để bắt mạch. Mạch của cậu ta lúc này đã rất yếu, ý chừng sự sống cũng rất mong manh vầng trắng cầm thạch lộ rõ Những đường khăn xanh trên làn da trắng xứ đàn ông lão lại tỉ mỉ vén áo sơ lên Rồi cười cúc áo xem khắp lưỡi của cậu Có lẽ chưa thấy được thứ cần thấy Cho nên ông lão tiếp tục lật úp người sơ Để cậu nằm sấp Bây giờ sắc mặt của ông cụ tối lại ông Đền bảo mẹ của sơ Bà đi hái ngải cứu sao chung Với một nắm muối trắng ủ vào trong khăn đem lên đây cho tôi Mẹ của sơ vâng giả rồi vội vã đi ngay Chỉ còn cha của sơ ở lại Trong lúc chờ đợi mẹ sơ quay về Ông cụ tiếp tục lại gần ngăn tủ quần áo xem xét tỉ mỉ từng cái Đoạn ông dừng lại ngắm ghế chiếc áo cánh bạc màu có thêu họa tiết cực kỳ lạ mắt ở đằng sau lưng áo Cha của sơ cảm nhận có điều gì đó không ổn nên lập tức hỏi ngay Ông à, cái áo đó có vấn đề gì sao? Ông cổ nhìn cha của sơ với một ánh mắt nghiêm nghị ông liền hỏi Khoan hãy nói từ chuyện đó Tôi muốn hỏi ông Cái áo này ở đâu mà có Cha của sơ thành thật kể ra chiếc áo đó là của người tím tin thiểm tặng cho sơ Bây giờ ông cụ mới nói Con của anh chị bị người tang hại rồi Cha của sơ nghe thấy như vậy thì sợ hãi lắm Quỳ sụp xuống rồi văn xin Thầy ơi Xin thầy hãy cứu giúp con trai của con Chúng con chỉ có một mình nó Thể làm ơn làm phúc giúp nhà con với Ông cụ đỡ trà của sư dậy rồi liền nói Yên tâm đi Tôi nhất định dùng hết sức để cứu con của anh Tôi vừa bắt mạnh cho nó Mặc dù yếu ớt nhưng vẫn có thể cứu vãn được Bây giờ mẹ của sư cũng nên đến nơi Ông cụ đem chiếc khăn có ủ ngải cứu vào muối trắng Vừa xoa vừa ấn lên lưng của sư Đừng danh một lúc bên dưới trước khăn bỗng bốc lên một làn khói mỏng đen xỉ. Cha mẹ của sư nhìn thấy thì đều toát cảm bồ hôi hột. Khi ông cụ bỏ khăn ra, liền gọi cả hai người bọn họ tới nhìn. Cả hai đều chết kinh khi thấy trên lưng của sư, bỗng hiện lên những đường gân nhỏ li ti màu xanh xám. nơi chỗ đất chuyển sang màu nâu đất ông lão liền nói. Để thêm ít lâu nữa những đường này chuyển thành màu đen, Thì còn là hít thuốc chữa Xong ông cụ lại lấy trong túi ra một thứ bột màu đỏ Bảo cha của sư đem rượu trắng tới Ông giấc một chén rượu trắng bỏ thêm thức bột kia vào quấy đều Rồi cứ như vậy bôi lên lưng của sư Bôi đến đâu nghe rõ những tiếng xèo xèo đến đó Lưng của sư không có lửa mà khói đèn cứ như vậy bốc lên Cả người của cậu như là giật lên liên hồi Cha và mẹ của sư phải trực tiếp chạy lại Người giữ chân người giữ tay Để ông cụ làm việc Mãi cho đến khi làn gói đen cạn kiệt Ông cụ mới đứng dậy Lào mồ hôi chìn chán và thở phào nhẹ nhõm Cha sơ nhìn về mặt của ông cụ Không một chút căng thẳng nào Thì lòng đầy hy vọng Thưa cụ Phải chăng như vậy là đã xong Ông lão liền su tay Chưa làm gì mà nhanh như vậy Còn anh chúng ngày đọc cả tháng nay Nếu mà chữa khỏi trong tích tắc như vậy thì đơn giản quá. Tuy nhiên việc vừa rồi cũng đã loại bỏ được phân số nửa độc trong người. Tính mạng sẽ không có còn nguy hiểm nữa. Cha mẹ sư mừng mừng tuổi tuổi, cộng nhau quỳ sụp xuống mà cúi lại ông thầy pháp cao tay. Ông lão lúc này lại nói. bà ấy ông nhà có bảo tôi, chiếc áo màu bạc này là của một người họ hàng tặng cho cậu đây có đúng không? Vậy thì hỏi có phải thằng bé gây thù chuốc oán gì với họ hay không mà họ lại bỏ ngày hại nó như vậy. Nhìn xem, hãy theo đằng sau áo này được thêu từ một loại chỉ đặc biệt. Sợi chỉ thêu được ngâm trong nhựa cây ngải 7749 ngày, khi mà thêu xong người ta để một chiếc áo ở một nơi tăm tối, liên tục nói lời nguyện rủa. Sau đó thì đưa cho người mà họ muốn hại mặc vào. Mặc áo này lâu ngày đầu không thấm vào người mới là lạ. Cha của sơ bây giờ liền thuật lại đầu đuôi mâu thuẫn giữa sơ và người tím tin thiểm kia. Ông lão nghe chăm chú vừa nghe vừa gật gù vút sâu. Xong ông lại nói. Người họ hàng này có nhiên tâm tính nhỏ mọn thâm độc. Gia đình họ gặp phải tài kiếp một phần. Chính là bởi ăn ở cổ họ gây nên mà thôi. Nhưng mà Âu cũng là một bài học sương máu cho nhà cậu. Ngày bước mộ không phải là một ngày bình thường Nó còn đòi hỏi nhiều kiến thức tâm linh Cũng như cái tâm của người bước mộ Cậu nhà còn quá trẻ Cũng mới vào nghề không lâu Chẳng trách mà hiểu biết còn ít ỏi Sự thầy vui miệng giảng giải. Nếu nói về mộ kết hay mà kết Tức là điểm lành Mang lại may mắn thịnh vượng cho con cháu Nhưng mà nếu không biết mà kết mà đào lên Thì ảnh hưởng tới cả gia tập Ngôi mộ kết là ngôi mạ được đặt ở những nơi có trường khí tốt của đất. Vì vậy mà ngôi mộ thu đựng năng lượng từ tử huyệt. Vì vậy mà mộ ngày càng nở ra, cây cối xung quanh và trên mộ phát triển tươi tốt, có thể cảm nhận được hơi ẩm bốc ra từ ngôi mộ. Vì vậy nếu có một cành cây xuống mộ mà nó trở nên xanh tốt thì đó là mộ kết. Hoặc giả như thấy con rắn vàng chui ra từ mộ, hay là xương cốt của người chết dính liền vào nhau, Thành tượng thì phải lấp lại ngay. Đoàn thầy lại nhìn sang sơ và chặt lưỡi nói thầm. Nhưng cậu trai này cũng khá lắm. Nếu là người thường bị bỏ ngày này chưa đầy nửa tháng là chết chắc. liền sau đó thầy đưa chiếc áo bằng cho cha sơ bảo đem đi đốt, cùng với nắm lá ngải và muối trắng chiếm lưng cho sư khi nãy. Xong xuôi lại dùng chính thức bột màu đỏ hòa với rượu trắng viết mấy chữ lên giấy vàng đưa cho mẹ của sư. Dặn dò mỗi ngày đều phải đốt hòa nước cho sư uống Cùng với đó là cho cậu tắm nước lá ngải cứu Mới mong trừ được hết ngày độc Thì nói khi nào mà trượm lá ngải Cùng với muối trắng trên lưng Mà những vết màu đỏ không còn xuất hiện Thì có nghĩa là độc không còn Mẹ của sư chăm chỉ làm theo Quả nhiên 7 ngày sau Thì sư hoàn toàn khỏe mạnh Cả nhà khi ấy cùng nhau mang lễ tới tạ ông lão ân nhân cứu mạng. Cha sơ kể cho ông lão nghe về lý do bén duyên với nghề bốc mộ của sơ và nói Thằng bé nhà cháu như vậy cũng được coi là có mắt âm dương, có thể giao tiếp được người âm. Cô nói xem nó có thể theo nghề thể pháp được không? Ông lão nọ cả cười hiểu ý cha sơ muốn mình nhận con trai của ông ta làm đệ tử thì bèn nói Cầu nhà quả là khả năng đặc biệt. Quyên có khả năng là một chuyện, còn có muốn theo nghề và có tâm với nghề không đã là chuyện khác. Bởi làm thầy Pháp mà không có tâm, thì sợ rằng chỉ làm hại cho người mà thôi. Sợ bấy giờ quỳ xuống mà đáp. Mong muốn của cháu là được giúp đỡ mọi người như thầy đã từng giúp cháu. Tính mạng này là do thầy cứu. Cả đời này cháu nguyện theo thầy tu tập, hành đạo giúp đời. Âu lão cười lớn bởi ý nguyện của Sơ Cống chính là ý muốn của ông cụ Bao nhiêu năm này Ông đi tìm chuyến nhân mà chưa tìm được Nay gặp được Sơ hơn nữa Cậu ta lại có ý muốn đi theo Như vậy thì chẳng còn gì bằng Hạ văn Sơ đã bén duyên Với nghề thầy Pháp kể từ ấy Trở lại với hiện tại Trong căn buồng của thượng Ngọn đèn dầu đang vạc hẳn đi Đĩa đèn đã gần cạn Thượng ước chừng bấy giờ là 2 giờ sáng Câu đã khủy lắm rồi sợ rằng ngày mai dậy muộn, gã quyết định lên giường để đi ngủ. Tuy nhiên câu chuyện của ông Hà lại khiến cho hắn thao thức. Hắn đã hiểu ra lý do cha mình lại biết dùng bồi chú và có nhiều sách quyền thuật như vậy. Có điều tại sao ông lại giấu thượng và tại sao không truyền lại bí thuật cho thượng. Đó là câu hỏi lớn mà thượng đang cần giải đáp. Thượng chấm mất không bao lâu thì trời cũng đã sáng. Gã rồi đưa mắt cay xè Cùng mình bước ra ngoài để rửa mặt Thằng Bọng cũng đã dậy từ bao giờ Nó đang ngồi cạnh Cương Để nghe câu chuyện bằng ánh mắt Ngây ngô của trẻ thơ Cường thấy Thượng đã thức dậy Thì bèn thông báo Bác Bọng đi rồi Tối nay tôi cũng sẽ tới căn nhà đó ngủ cùng bác ấy Thượng vẫn cảm thấy Là nên khuyên Cương thì tốt hơn Thì bèn nói Anh suy nghĩ cho kỹ Những lời tôi nói không phải là đùa Chuyện gì thường trong ngôi nhà đó Chính tôi và bác bộc cũng đã chứng kiến Ngôi nhà ấy không phải là nơi Người sống có thể ở được Cường nghe vậy thì cười nhạt đáp Chính vì nó thần bí Cho nên là tôi cần phải muốn khám phá Và lại anh không cảm thấy Ngôi nhà đó u ám như thế Mà ông bỗng lại ở một mình Thì càng nguy hiểm hay sao Có thêm tôi dù gì cũng đỡ lo Thường nghe cương nói như vậy Thì chẳng biết bản thêm gì Thầy gã cũng là một người nhiệt tình và tốt bụng Thượng chỉ đành thờ dài mà nói Nếu anh đã quyết thì tôi không dám ngăn cản Nhưng ngày tới cần tôi giúp gì cứ nói tôi luôn sẵn sàng Rồi nói như vậy nhưng trong lòng của Thượng Một cảm giác buồn bã lại dâng lên Bởi hắn biết rằng từ nay Hắn sẽ về với công việc đánh cá thường ngày để mưu sinh Mới trở về công việc bốc mộ chưa được bao lâu Thì lại gặp chắc trở. Bảo hắn không buồn sao được Cưng nói với thượng Cảm muốn tới ngôi nhà hoang đó Để xem qua một chút Bảo cha con của thượng buổi trưa không cần chở cơm Thượng gật đầu đồng ý Cưng đi rồi thượng bắt đầu Suy nghĩ về những lời của cưng nói Ngôi nhà đó thần bí Cho nên tôi càng muốn khám phá Rồi thượng lại nhớ tới Mảnh giấy nhỏ Rời ra từ chức nanh hồn làm bằng xứ Mà ông Hà để lại Mảnh giấy ấy đã chỉ điểm cho thượng tới ngôi nhà ma quái kia Nhưng tại sao Có phải ông Hà muốn thượng tìm hiểu về ngôi nhà đó Chưa kể chuyện về sĩ điên khiến cho thượng băn khoăn rất nhiều Nhà ông bọc bị cháy có lẽ nào lại liên quan tới cô Hoa Thượng nhắm mắt nhớ tới câu nói của sĩ ngày hôm đó Nhớ quay lại đó, quay lại đó Làm lễ tạ với người ở trong nhà Thực ghét dùng mình lúc ấy Sĩ điên không giống như là một kẻ điên Ánh mắt của hắn nhìn thường Sắc lạnh như là bị mai nhập Thế nhưng chính sĩ điên đã cứu Thượng một mạng Nếu như hôm qua thượng không quay lại ngôi nhà hoang Thì liệu sẽ có chuyện gì xảy ra Với cha con gã Các ông dám hình dung tiếp Càng nghĩ các lại càng chắc như định Đóng cột rằng Vì ông bồng không nghe lời của hắn Đi làm lễ tạ với cô Hoa Cho nên nhà ông mới bị cháy Mày thầy cho ông là ông lại đi an táng cho kẻ chết trôi Cho nên mới không bị mất dạng Thường thờ dài lặng lẽ nhìn lên trên nhà Đứng trước bàn thờ rút hai thẻ hương thắp cho cha mẹ Ở bên ngoài đường bỗng nhiên vòng vào tiếng cười lành lành Cùng với những tiếng ú ớ không ra tiếng người Không ra tiếng thú Chẳng cần phải nói thường liền nhận ra ngay đó là sĩ điên Hắn đã lang thang đến tận làng này Tự nhiên thường thấy tò mò về xí. Cá điên này liệu có phải điên thật không? Hay chỉ là đang diễn trò mà thôi? như vậy thường liền cõng con lên lưng, chạy xuống bếp lấy mấy củ khoai luộc đưa cho Mộc một củ. Còn lại bò vào túi phải đeo ở bên hông, sau đó nói với Mộc. Bây giờ cha cõng con đi, con nhớ là cha không hỏi thì con không được nói gì đâu nhé. Màu gật đầu vâng giả, Thường ra cổng nhìn ngó thấy bóng dáng gã điên Đi tuốt tới rặng tre Lối dẫn ra cánh đầm Thường mai mốt chạy theo sau Thầy sĩ đã đến nghĩa địa Thường cố nấp sau những bụi tre Để quan sát gã điên Nhưng sĩ giống như là một loài lươn trạch Vừa vào trong mà mồ thì biến mất Thường thế vậy thì đành phải lộ diện Đi đến từng ngôi mộ để tìm sĩ Đi đến toát cả mồ hôi Cuối cùng thường cũng thấy hắn hắn đang ngồi bên cạnh một ngôi mộ quay lưng về phía thượng, hình như là đang đào bới thứ gì đó. thượng cùng mộc lùi lại nấp sau bụi rứa dài cao quá đầu người, thở đầu ra để nhìn. thế sĩ giờ lên một con giun đất còn sống, con vần quằn quại ngoan ngoe trên tay của sĩ. còn hắn thì nhìn theo cười sung sướng, hình như hắn lại còn cho con giun đó vào miệng và nhai sống. Thường quay mặt đi suýt nữa thì nổn hoài. Sĩ cứ như vậy đi từ hết ngôi mộ này sang ngôi mộ khác bởi đất để tìm run. Chán chê gạo mới đứng dậy vội đi rời khỏi nghế địa. Thường tiếp tục sốc mộc trên lưng lặng lẽ đi theo sĩ. Cá điên lang thang hết nơi này cho đến nơi nọ. Tới tận cánh đồng nối liền làng chùa vào một làng khác thì đột nhiên mất tích. Thường nhận ra phía chức chính là một vườn dược liệu của nhà lão thẩm Hà là sĩ đã vào trong đó, thường tiếp tục cõng bồng vào bên trong để tìm sĩ. Vườn dược liều của lão thầm rậm rạp um tùm, xung quanh trồng cả cây ăn quả và cây lấy gỗ. Vì vậy mà dù bên ngoài trời nắng chang trang, nhưng khi vào trong vườn thì râm mắt vô cùng. Thường để mộc đứng xuống gã lau bộ hôi trên mặt và bắt đầu nhìn xem xí ở đâu. Trong lúc gã còn đang quan sát, thì mồng đã rời khỏi tay cha vừa chạy đi mất thường giật mình chạy theo sau vừa chạy vừa gọi thật khẽ kẻ mộc con đi đâu vậy đừng chạy lung tung đợi thay lúc mộc dừng lại thường vô cùng tức giận đánh mắng cho con một trận nhưng thằng bé liền đưa tay lên miệng ra dấu im lặng Cơ mặt của thường lập tức giãn ra thường nhìn thấy xí và một người nữa đang trao đổi với nhau thứ gì đó Đó là một người đàn bà Thường nhận ra đó là bà Viên Vợ của lão thầm Xê Điền đưa cho bà Viên túi run Mà hắn đào được Còn bà Viên đưa cho hắn một cây sâu cá Thường thờ dài Thế ra là xí bới run Để đổi cho bà Viên làm mùi câu cá Chứ không phải là xí bới run Để ăn như thượng thường Lúc ở bãi Tha Ma xí dơ Con run lên cao Thường chỉ ở sau lưng hắn nhìn cho nên Mới nghĩ rằng Sĩ ăn run Giờ thì đã rõ Gái điên này lấy việc đào bới run làm kế sinh nhai Tuy nhiên hành động ngay sau đó của Sĩ Là làm cho thượng phải buồn nôn Vì trái với suy nghĩ của thượng rằng Sĩ sẽ đem cá về nấu hoặc ít nhất là nướng lên Nhưng không Hắn ngồi vịt xuống gốc cây và nhai sống còn cá Nhìn dòng máu đỏ tươi phòn qua kẽ răng của Sĩ Chạy dòng dòng xuống cầm của hắn Cổ hồng của thường không dừng lại được Kinh như vậy đưa lên những cơn ói Mộng thì hẳn là không dám nhìn nữa Thế nhưng dường như sĩ không nuốt những miếng thịt sống vào bụng Mà chỉ cắn ngấu nghiến rồi lại nhà xuống mặt đất Toàn hắn dùng bàn tay bẩn thiểu của mình moi bộ lòng của con cá lôi ra ngoài Ngón tay của hắn bới một hồi rồi bật cười Hình như sĩ đã tìm được thứ gì đó trong bộ lòng cá Bởi chán Sĩ vất tất cả con cá sang một bên Hán dơ thức gì đó tròn tròn lên mặt Ngắm nghĩa đầy thích thú trước khi bỏ tọt vào mồm nhai rau rau Thường suýt nữa thì hét lên kinh hoàng Bởi gác nhận ra thứ mà Sĩ vừa bỏ vào mồm Chính là một con mắt người khi ăn xong thứ đó thì sắc mặt liền chuyển khác Cả người còn ăn co giật lên vài cái Ánh mắt lờ đờ bỗng nhìn lé sáng Rồi lại đột nhiên nhắm lại cả người của sĩ thà lọng như người đang ngủ say chứng kiến sự việc đó xong thượng kinh hãi đến bần hoàng nhớ lại câu nói trước kia của mộc thầy ơi trong nhà ông thầm có mùi gì tanh quá thượng giật mình phải chăng lão thầm đang làm việc gì mờ ám có khi nào lão là một kẻ giết người như vậy thượng sợ hãi Ba chân bốn càng chạy thong mộc rời khỏi ngay như vậy thượng ba chân bốn cẳng Cấm theo bổng chạy khỏi khu vườn Trở về nhà Thường vẫn không hết kinh hoàng Dù rằng trước nay đã từng trải qua Nhiều sự việc đáng sợ Nhưng thường vẫn chẳng tài nào Mà hình dung được người ta Lại an mộ thứ gì đó trên cơ thể người Chứng kiến điều ấy Còn đáng sợ hơn nhiều lần So với việc nhìn thấy xác chết Bình tĩnh lại thường chạy vào trong buồng Lục tục tìm những cuốn sách Của ông Hà Xem có điều gì ghi chép Về chuyện ăn sát người Hoặc là những câu chuyện kinh dị tựa tựa như vậy hay không Tuy nhiên ngồi xem cả kinh giờ mà vẫn chẳng phát hiện được điều gì Bóng nhiên từ chồng cuốn huyền thuật tâm linh Rời ra một bức vẽ khiến cho thượng chú ý Phải nói đó là một tấm bản đồ thì đúng hơn Là một người có kinh nghiệm nhiều năm sông pha đi khắp mọi nơi cùng trang bức mộ Thượng vừa nhìn thì nhận ra ngay Đó là bản đồ của làng chùa Và những vùng lân cận Điều đáng chú ý nhất là Trên tấm bản đồ thu nhỏ bằng trang sách đó Có đánh dấu 7 chấm tròn Đập 7 vị trí khác nhau Cương chăm chú nhìn vào một điểm Và lầm bầm Chỗ này chẳng phải là Quay trở lại với ông Bọng và Cương Lúc này hai người đều đã có mặt Ở ngôi nhà bên sông Trời đã nhã nhẹm tối Ông bồng bắt đầu đổ dầu vào đĩa đèn Để thắp lên một chút ánh sáng Sự tàn đi sự lạnh lẽo và cô tịch Bên ngoài sân cương đang hào hứng Đốt lửa để chuẩn bị nướng cá Cá điên khoảng chục con cá Cá xiên khoảng chục con cá Mương vào quen nứa Số còn lại thì bỏ vào ống tre Xăm cho vào thanh hầm để đốt Đúng lúc ấy thì tiếng chạy huỳnh huỳnh Rất mau từ ngoài cẩm, Sự một giọng nói quen thuộc kêu lên Đừng, đừng có làm bậy Không ngày khác đó chính là thượng Thượng có ông bồng chạy tới hất vẳng Cái ống che trên tay của cương ra mùa nói Ở đây chớ có ăn mạnh Nét đoạn thượng thu hết chú cá còn lại Trước sự ngỡ ngàng của cương Sau đó cá đem ra ngoài sông thẳng tay vứt bỏ Cương nhìn theo tiếc rẻ Còn đông bồng lúc này thì cũng chạy ra Đứng cạnh cương giọng ngạc nhiên không kém Có chuyện gì ấy vậy? Cương liền lắc đầu, sao cũng chưa hiểu bác hạ. Lúc thường quay trở vào thì liền thì thầm giải thích. Trong này người âm hay người dương còn chưa rõ, đừng giết chóc gì cả ở đây. Kinh nghiệm những người đi trước đã nói như vậy, tốt nhất ta nên nghe theo, tôi có mang theo đồ chay cho hai người đây. Thường giờ tuyết đổ ra bên trong có mấy cổ khoai, Bắp ngồi luộc cùng hai nắm cơm chấm muối vừng khói cẩn thận trong đá chuối. Bây giờ tất cả đi vào nhà thường để nói thêm. Tất cả những đồ này đều là bác gái chuẩn bị cả. Bác gái cũng muốn đến đây, nhưng cháu đã nói để ban ngày hãy tới. Đêm nay chắc cháu và bọc cũng ở lại đây. Bây giờ quay về làng chùa e là cũng đã muộn rồi. Ông Bồng không thắc mắc gì thêm bởi ông cũng biết cái lệ của mấy năm nay của làng chùa. Rằng hãy cứ tầm giờ Tuất Nhà nào nhà nấy đóng cửa cài then công tiếp khách Cũng không ai dám lang thang ở ngoài đường Hay vắng lai chứ còn chưa biết Chứ bây giờ cũng chẳng ai dám bén mảng tới vào giờ này Nhưng cường thì khác cả mới đến vùng đất này Còn nhiều điều chưa rõ Chuyện gì thì cũng phải hỏi Anh thường này Sao làng anh lạ vậy Mọi người đều không dám ra ngoài vào buổi tối Thường liền chép miệng Tôi kể ra chỉ sợ anh lại không dám vào làng nữa. Cương liền cười nhạt. Anh đừng lo. Nơi này thế nào tôi còn dám ngủ lại. thì ba cái chuyện là làng anh chắc chắn không nhầm nhỏ gì. Thường lắc đầu nhưng cũng đấy làm thưởng thức cái sự gan dạ của Cương lắm. Không giấu gì anh đâu. Vài năm trở lại đây làng tôi sẽ ra nhiều chuyện bí ẩn. Có những người đã đột ngột vong mạng một cách đáng sợ. Không ai biết nguồn cơn thực sự vì đâu, tất cả đều lo ngại, không một ai dám ra ngoài vào ban đêm cả. Cương liền tò mò dường hỏi, chết một cách đáng sợ ư là như thế nào? Thường nhấp một ngụm rượu nhớ lại những chuyện kỳ bí xảy ra trong làng vài năm gần đây. Đầu tiên có lẽ phải kể đến câu chuyện của 5 năm về trước, khi ấy có một ông thầy bói tới làng hành nghề ta tà phán rằng làng sắp gặp đại họa liên quan đến Long Bạch. Nếu không nhanh chóng hóa giải thì cả làng sẽ diệt vong. Mọi người nghe vậy thì bán tín bán nghi. Cũng có người tin nhưng cũng có người nói cứng. Cho rằng thầy bói chỉ phán xàm để lấy tiền của nhân chúng. Nhưng mà sau đó bao hôm, một sự việc xảy ra đã chứng minh rằng lời thầy bói là có cơ sở. Khi những người phụ nữ trong thôn đi gánh nước về dùng sao một đêm nước đó đã chuyển sang màu đỏ như màu ăn nước trầu? quá kinh hãi người ta phải tìm tới vị thầy bói nọ để nhờ giúp đỡ. đương nhiên nông thầy đồng ý ngay. ông ta nói trong làng có người chôn người chết đúng vào thế thanh long hoặc là bạch hổ của long mạch khiến cho lòng mạch bị chấn động, vì vậy mà cả làng phải vạ. nghe thầy nói như vậy thì mọi người đều bắt đầu kiềm điểm. tuy nhiên giả soát khắp lượt cũng không thấy có điểm nào đáng nghi. Thầy bói nọ cũng tới tận nơi xem xét những ngôi mộ mới đắp, cũng chẳng thấy điều gì kỳ lạ. Bởi không tìm được căn nguyên gốc rễ vấn đề, cho nên ông thầy quyết định làm một lễ cầu xin các thần, bảo hộ của làng Hiển Linh để giúp đỡ làng tránh được tài kiếp. Với sự đồng lòng của người dân, chỉ trong nửa ngày mọi yêu cầu của thầy bói được sắp xếp chu toàn, chính ngọ lúc ánh mặt trời thịnh nhất, Ông thầy bước lên tế đàn được lập giữa sân đình, bắt đầu làm phép. Người dân trong thôn thậm chí cả những thôn lân cận cũng kéo tới rất đông. Ai ai cũng thành tâm cầu nguyện, mong cho buổi lễ được xuân sẻ. Nhưng trái với ước nguyện của mọi người, khoảng nửa canh giờ sau khi buổi lễ diễn ra, tế đàn đột ngột bị đổ ập trước sự chứng kiến của tất cả. Ông thầy bỏ ngã từ trên cao xuống bị thương rất nặng. Thầy bói nhờ được cứu chữa kịp thời mà đữ được mạng Nhưng số kiếp của ông ta cũng mong manh như chính cái tế đàn mà ông ta lập ra Bởi ngay sáng hôm sau dân làng kinh ngãi khi phát hiện ra thi thể của ông não lồi lệnh bệnh trên mặt nước ngay tại cái giếng trước sân đỉnh Đáng sợ ở chỗ ai cũng thấy rằng ông thầy nọ đang bị thương cả tay và chân đều còn bị băng bó Ông ta sao có thể tự mình ra giếng được Còn nữa, theo lời của những người chăm sóc cho thầy bói, đêm hôm sẽ ra sự việc có tất cả ba người bên cạnh ông ta. Họ thầy phiên nhau ngủ và thức cho nên không có chuyện ông thầy bị hại. Chính ông Triệu trưởng Thôn cũng xác nhận điều này, vì lúc 5 giờ sáng ông ta có ghé qua chỗ thầy bói để hỏi thăm tình hình. Lúc bấy giờ cả ba người chăm sóc cho thầy đều đã thức giấc, và thầy bói còn nằm nguyên trên giường. Ấy vậy mà chỉ nửa canh giờ sau Ai cũng hoảng loạn Vì tiếng kêu thất thanh ngoài giếng làng Khi cả bốn người chạy ra Xác của ông thầy đã bị nổi lên Chuyện này không phải là quá kỳ lạ hay sao Sau giờ ấy Thì người ta cũng thôi Không dám ra giếng làng lấy nước nữa Mà chuyển ra sông vào hồ để lấy Nhà nào khá giả Thì thuê người về tự đào giếng trong vườn Cây giếng ấy dần dần Bị bỏ hoang Chẳng ai dám bén mảng tới Sau khi thầy bỏ chết hiện tượng nước gánh về đổi màu cũng không còn Nhưng cũng từ đó mỗi khi màn đêm buông xuống Người dân trong thôn lại thấy bóng dáng của một người đàn ông đi lại trên đường làng Nếu như ông ta gọi mà quay đầu lại nhìn Thì xác định sẽ là chết Có người còn hấp mối từng khẳng định rằng Thì không nhìn rõ mặt người đàn ông đó Nhưng mà dựa vào áo quần thì có thể chắc chắn ông ta chính là lão thầy bói đã bỏ mạng di diếng năm nào ở làng chùa ngoài những người gặp vong thầy bói rời chết bất đắc kỳ tử thì người dân còn kiêng kỵ một điều đó là vào ngày rỗ của ông thầy giờ có chuyện gì người ta cũng nhất định không ra khỏi nhà ấy kiêng kỵ thì kiêng kỵ là vậy nhưng mà năm nào vào ngày đó y rằng làng chùa này cũng có người phải chết mà chết rất là thảm điển hình như mẹ của thượng Số trời đã định đứng vào cái đêm cấm kỵ, thì cháu của bà lên cơn sốt cao không thể hạ. Bà bất đắc dĩ phải liều mình ra ngoài tìm đại phu để cứu cháu. Và bà không thể chống lại định mệnh nghiệt ngã bao năm của làng, bà đã phải bỏ mạng. Và ngày dỗ của lão thầy bói nọ. Tất nhiên khi kể cho Cưng nghe, thường chỉ kể chung chung chứ tuyệt nhiên không dám nói mẹ của mình cũng là một trong những nạn nhân xấu số của ngày cấm kỷ. Cứ nghe xong câu chuyện thì im lặng trầm ngâm. Đoàn hắn hỏi thường một câu mà có lẽ rất nhiều người đã hỏi gã. cái làng ấy mặt vẫn như vậy, sao anh không đưa con đi phất đâu cho rồi? ở làm gì nữa chứ? Thường liền cười rồi trả lời như là bao lần. đâu có dễ như anh nói, ruộng đất một phần của cha mẹ đều ở đây. Nói là đi được hay sao Với lại người ta nói Ở đâu quen đó khó mà đi lắm Ông bọc nãy giờ Chỉ ngồi chăm chú lắng nghe Có lẽ vì không nói đường Cho nên ông uống hơi nhiều Mắt đất đỏ cạn lên Và đầu hơi lắc lư trao đảo Thường biết ý thì liền hối thúc: Bắc bộc Màu lên chóng nghỉ ngơi Trời cũng đã khuya rồi Ông bọc không cất lời Chỉ gật đầu rồi chân nam đã chân chiêu Bước lại Gần cái chõng Gã ngả lưng xuống chỉ một lúc sau Thì đang nghe tiếng thở đều đều Cương nghĩ chừng vẫn còn rất tỉnh táo Hắn cực kỳ bị thu hút Bởi câu chuyện thượng vừa kể Cương nói Như vậy là làng anh chưa gặp được Thầy Pháp cao tay rồi Nếu dân làng không giải quyết triệt đề chuyện này Sao có thể để yên ổn Mà sống làm ăn được chứ thần liền đáp Cả làng sợ chuyện cũ lập lại cho nên không dám mời thêm thầy nào về nữa. Chỉ có thể chờ mong kỳ tích xảy ra ơn trên phổ độ cho dân làng qua khỏi tai kiếp. Cương lại nói Chẳng có trời cao nào giúp mình được số mạng của mình thì mình phải nắm lấy. Nếu là tôi nhất định tôi rời khỏi cái nơi khỉ ho cỏ gáy này để làm lại từ đầu. Cương liền vỗ vai của thượng Anh cứ chờ đấy Sau khi lấy được tiền của ông Tô tôi sẽ giúp anh, chúng ta cùng rời khỏi nơi này. Cương vừa dứt lời, thì gian nhà kế bên bỗng bật lên tiếng cười rung rúc giận người, khiến cả Cương và Thượng đều phải im lặng nhìn nhau. Thượng liền hỏi, anh và ông Bọc tới đây vào giờ nào? Cương liền trả lời, từ sớm bác Bọc đã mang cơm đến đây để ở cửa sổ cho cô ấy. Sau đó chúng tôi ở lại một lúc Thì đi đặt đó bắt cá Chính ngọ thì quay lại đưa cơm hai lần Cuối cùng là giữa giờ dậu Đi lấy bữa tối Thường liền lầm bầm Như vậy có nghĩa là bữa cơm lần lượt Vào 6 giờ sáng 12 giờ trưa và 6 giờ tối Cương liền xác nhận Đúng vậy không sai một khắc Thường lúc này thì thầm Anh có phát hiện được gì lạ không Có dám nhìn vào trong buồng cô ấy không Cương liệt nói, bên trong tối om lại khóa trái cửa nẻo tôi và cả ông bồng đều không thấy gì, chỉ nghe được những tiếng rột soạt mà thôi. Thường hé mất nhìn ra bên gian nhà của cô Hoa, trong lòng không tránh khỏi thấp thọm hồi hộp. Cương cố nhìn về phía ấy, đồng thời nói nhỏ, Đúng là một căn nhà bí hiểm, anh thường, hay là tôi và anh phá cửa xông vào bên trong đó xem. Thường bị câu nói của Cương làm cho thất kinh. Thường liền nói, anh đừng có nghĩ bậy. Rồi thường lại kể, trước đây từng có người đột nhập vào căn phòng đó tính ăn trộm. Suốt cuộc là vào mà thì vào được, mà ra thì chỉ còn một cái xác đen bầm phủ, vô cùng đáng sợ. Thường liền thở dài, tôi khuyên anh một câu, đối diện với căn phòng đó thì chớ có nghĩ đến chuyện bất kính mang họa vào thân. Thường nói thì nói vậy Nhưng chính bản thân của hắn cũng vô cùng tò mò Cũng hiếu kỳ về cô Hoa Cô ta không ra ngoài đã nhiều năm Chẳng biết hiện tại đã thành thứ gì rồi Thế vậy thường chẳng dạy gì mà tự nhiên sông vào đó Cưng nghe thượng nói thì cười nhạt Được lắm vậy thì cứ đợi xem Nét đoạn cưng lách người qua thượng Khẽ khẳng như một con mèo tiến thẳng về căn phòng nọ Thường bị bất ngờ không ngăn kịp, chỉ đánh bước theo sau. Đứng trước cửa phòng cương nhẹ nhàng áp tay vào bức vách để nghe ngóng thỉnh linh có thứ gì đó rơi chúng vài cầu hắn đánh bột, khiến cho cương giật mình lùi lại. Cả thường và cương đều nghe có tiếng phì phì ở dưới đất. Định thần nhìn kỹ phát hiện ra, mồn con rắn lớn đang chắn trước cửa. Cơn vẫn lắc lư cái cổ đồng thời nhìn chầm chầm vào ngay kẹn lạ mặt. Với cặp mắt dữ tợn Đó là loài rắn cực đập Rắn hổ mang Thượng nhanh như cắt kéo cương lùi về đằng sau Cả hai đều đứng hình trong tích tắc Thượng cảm nhận có điều chẳng lành Thì thầm nói với cương Đi về thôi đừng đứng ở đây nữa Thượng cứ như vậy kéo cương trở về buồn ngủ Còn cương vừa bước vừa ngoái đầu lại nhìn con rắn độc. Vào nhà rồi thượng nhanh chóng đóng chặt cửa nẻo Lại cẩn thận xoay đèn khắp ngốc ngách Và gầm giường để kiểm tra Xem có rắn dít bình dưới hay không Đến khi không thấy gì cả mới thở vào ngồi xuống Thế cương đang nằm chiều gã nói Đấy tôi bảo anh rồi Chỉ có từ tiền lại gần Căn phòng đó anh không nghe ban ấy không có tôi là con rắn đó mổ anh rồi đó Cương liền gật đầu Tôi hiểu rồi vậy là khả năng Những kẻ trước kia đột nhập vào đó Đều chết vì rắn cắn Thằng bây giờ cũng ngộ ra liền gật đầu đồng tình Anh nói tôi mới nhớ Giờ đó khi mà người ta khiêng xác Của gã ăn trộm từ ngôi nhà này ra Cả người cũng hắn xưng phù Mặt mũi người ngợm đều đen bầm thời gian là chúng động rắn cắn cường vệ cảm như đang suy nghĩ điều gì Nhưng không nói ra Nhưng ánh mắt thì ánh lên sắc lẹm Và tinh quái Hắn nhìn thượng rồi bảo Thôi đi ngủ đã chuyện đâu còn có đó Ngày mai tôi sẽ có đối sách Nói đoạn cưng bỏ vào trong buồng Bên trong nằm bên cạnh mộc Cả người dối thẳng tay Để lên đầu và nhắm mắt Vẻ vô cùng thoải mái Thường nhìn thấy sự vô tư của cương Thì lắc đầu Cái gã này không biết trong đầu Ẩn chứa những ý nghĩ Đền rồ gì nữa